chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính già ả Tiếp theo l phần 18, thương Trần Thanh Trần Dân Quyết y Tác kỳ giả Diễn đ ọ c c h ư ơ n g Bộng Vũ thứ nữ n g õ lời từ biệt ngô cương chúng ta sẽ có ngày tái hội ngô cương hỏi lại sao cô n ư ơ n g định đi ư câu này chẳng có nghĩa gì hết mà gần như đáng tức cười thế mà chàng vẫn buộc miệng nói ra thiếu nữ không đi thì còn đứng lại làm gì khi đối diện với con người tuyệt sắc người thông minh đến đâu cũng thốt ra vụng dậy. đó là vì sắc đẹp của mỹ nhân không giống người phàm tục một vùng quyển nhi trên môi thoáng một nụ cười nhưng chỉ chớp mắt là biến mất nụ cười là một làn sóng nổi lên ở trong lòng ngô cương mà có thể khắc sâu vào tâm khảm của chàng thành một ấn tượng không bao giờ xóa nhòa được ấn nữ lại mở miệng anh đào cất tiếng quanh thỏa thẻ nói ngô cương nếu sau này n g ư ờ i không chứng minh được những hành vi thật sự của mình thì ta thề sẽ giết n g ư ờ i đ ó câu nói sặc mùi máu tanh nhưng ở miệng một người đẹp nói ra thì chẳng chói tay chút nào ngô c ư ờ n g cất giọng hùng tráng nói mộ dung cô nương cô nương đã nói như vậy thì sau này t à i hạ làm chẳng như lời cô nương bất t ứ c tần gì phải ra tay t à i hạ xin tự động mà dân thủ cấp thiếu nữ sững sờ đáp ta mong lời nói của ngươi là lời chân thành ngô c ư ờ n g ngát lời nói t à i hạ xin đem thanh danh của tiên phụ mà ra t h ề nguyện được lắm ta mong như vậy ngô cường cất tiếng gọi mộ dung cô nương thiếu nữ lên tiếng hỏi còn gì nữa ngô c ư ờ n g hỏi lại cô nương có thể để lại nơi cư ngụ của mình được không thiếu nữ đáp bất tất phải thế ngô cương còn muốn nói thêm nhưng lại không dám mở miệng chàng muốn lưu thứ nữ lại một lát nữa dù là một lát cũng hay chàng cảm thấy bất cứ trước tình cảnh nào mà gần nàng cũng có cảm giác như được tắm gọi gió xuân vậy bỗng thứ nữ hô lên một tiếng tiểu tuyết chúng ta đi thôi thị tề đáp dạ mụ d u n g nguyễn ni từ từ vời gót ngọc nhẹ bước ra đi đột nhiên nàng quay lại nhìn ngô cương bằng ánh mắt sâu thẳm cái nhìn này khiến cho đầu óc của ngô cương phải bâng k h u â n nảy ra những ý niệm không t ạ x i m áo lục của thiếu nữ bay p h ấ t phới rồi biến vào trong màu xanh bíp của lá cây ngô cương đứng từ h a người ra như quên cả thân mình đầu óc của chàng bị chiếc bóng áo lục đã xâm chiếm rồi nó x ầ m c h i m tất cả lãnh vực tư tưởng ngoài màu lục không có màu sắc nào được dung nạp vào trong tâm khảm của chàng nữa chàng quên cả ngày giờ không biết đây là đâu ngô cường nhớ lại tại lữ quán chàng đã tiếp thụ một phát dưỡng của thiếu nữ áo l ụ c mà là phát dưỡng khiến chàng phải học máu tươi chàng đã nói thế là tại hạ không nợ nần gì nữa hết bây giờ chi tiết này mùi vị khác bỗng c o tiếng người cất lên hài tử n g ư ờ i si tình đến như thế sao đó là thanh âm run rẩy của một lão già đột nhiên lọt vào tai của ngô cương ngô cương giật mình vì hai tiếng hài tử này rất lạ tai chàng tìm trong ký ức tận đâu t ự hồ có một người ôn như ngọt ngào đã kêu mình bằng hài tử chàng ngẩng đầu lên thì nhìn trước mắt là một lão quái và thượng thần bí ngô cương không khỏi giật mình kinh hãi vì lẽ gì quái hòa thượng lại kêu chàng bằng hài tử nhất là chàng đã quá trang thành một g á i nhà quê đứng tuổi d ơ i d ẻ mặt thô hào chẳng lẽ lão đã nhận biết chân tướng của chàng rồi ngô cương lúc này lên tiếng hỏi đại hòa thượng ở đâu tới đây vậy quái hòa thượng lên tiếng đáp ở đâu mà chẳng có ta chứ ngô cương hỏi đại hòa thượng có biết tại hạ là ai không quái hòa thượng lên tiếng đáp ngô cương ngươi là dòng dõi của võ thánh ngô cương kêu ồ một tiếng kinh ngạc chàng lùi lại hai bước trợn mắt tròn xoan quái hòa thượng da mặt cứ động một quan đầy giá kỳ d ĩ rất là phức tạp lão lên tiếng hỏi hài tử n g ư ờ i đang tầm để cho mối tình đưa lầm đường lạc lối ư ngô cương không hiểu ý của lão nhưng chàng chuyển sang chuyện khác nói Lai lịch của đại sư thế nào đây quái hòa thượng lên tiếng đáp b ầ n t ă n g là d ô n g ngã ngô cường ngơ n g á t nhắc lại d ô n g ngã quái hòa thượng lại nói đúng thế nhưng khóe mắt ra chiều thống khổ lão ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp b ầ n t ă n g tuy pháp hiểu là d ô n g ngã mà vẫn không quên được mình ngô cường l ạ n h lùng nhắc lại không quên được mình tưởng phải chăng cũng là một nghiệp chướng quái hòa thượng thở dài rồi đáp hài tử trồng đậu thì được đậu trồng dưa được dưa nhân nào quả nấy cái nhân mình trồng thành như tấm gương trồng bị nhiễm bụi trần thì không tài nào chứng quả được ngô cương lúc này lên tiếng hỏi đại sư nói chuyện thiền đạo đấy ư quái hòa thượng lên tiếng đáp bần tăng đã x a ngã vào tục lụy thì còn nói với thiền đạo sao được hỡi ôi xin đức phật từ bi đổ cho bần tăng thoát khỏi vòng bể khổ ngô cường cất giọng trào phúng rồi hỏi cửa phật bao la nhưng chẳng độ người vô d u y ê n tại hạ e rằng đại sư không có d u y ê n với cửa phật chăng quái hòa thượng nổi lên một tràng cười khanh khách tiếng cười gay gắt chói tai hồi lâu rồi lão mới ngừng tiếng cười rồi đáp hài tử có lẽ n g ư ờ i nói đúng đô ngô c ư ờ n g không nhẫn nại được nữa chàng lên tiếng hỏi đại sư đến đây có điều chi giải bảo quái hòa thượng lên tiếng đáp bần tăng muốn khuyên thí chủ một lời ngô c ư ờ n g lên tiếng d ụ n g xin đại sư nói cho nghe quái hòa thượng lên tiếng đáp thuyết nhân quả thực là đáng sợ mong rằng tý c h ỗ buôn g lưỡi đau đồ t ẩ y ngô cường lên tiếng hỏi đại sư chỉ có một câu này thôi ưng quái hòa thượng lên tiếng đáp chính thế ngô cường lại nói tại hạ không muốn thành phật nên chẳng nghĩ đến chuyện buôn g đau đồ t ẩ y quái hòa thượng lên tiếng nói hài tử ngô cường lại hỏi đại sư đại sư không thấy cách xưng hô như vậy là không xong hay sao d ô n g ngã hòa thượng n g ẩ n người ra rồi hỏi lại như vậy thì có gì là không ổn chứ ngô c ư ờ n g đáp đại sư là người xuất gia mà tại hạ không phải là con nít quái hòa thượng lên tiếng nói kẻ tiểu bối đứng trước bậc tôn trưởng vĩnh viễn là hải tử ngô c ư ờ n g ngắt lời nhưng đại sư không phải là bậc tôn trưởng của tại hạ nói theo võ lâm là bậc tiền bối thì được quái hòa thượng lên tiếng nói tiền bối với tôn trưởng có khác gì nhau không ngô cường đáp nhưng hiện giờ đại sư chưa được tại hạ đem lòng mà tôn kính quái hòa thượng lên tiếng hỏi tại sao vậy t h â n thế của đại sư chưa rõ mà món nợ cũ lại chưa kết liễu món nợ cũ ư người vẫn chưa quên chuyện võ đ à n t r ư ở n g giáo chăng không thể quên được hài tử n g ư ờ i không thể v i ế t cho kỳ hết được đâu mấy chữ v i ế t cho kỳ hết nhắc lại mối đau khổ về thảm họa của cả gia đình họ ngô cương hết thảy người võ lâm đệ nhất bảo đã bị giết sạch chàng lớn tiếng đáp tại hạ muốn giết cho kỳ hết đó giống ngã hòa thượng rủ thấp đôi lông mài ông niệm một câu phật hiệu rồi nói a di đà phật hài tử à n g ư ờ i nên thế theo lòng trời ngô cường phẫn uất ngắt lời lòng trời ư cả nhà của tại hạ đều bị thảm kiếp thì lòng trời ở đâu thiên đạo còn gì nữa đại hòa thượng tại hạ có điều muốn thỉnh giáo quái hòa thượng lên tiếng thúc giục người nói thử nghe đại hòa thượng sao lại biết chân tướng của tại hạ vậy giông ngã hòa thượng hơi sửng sốt rồi hỏi lại vừa rồi vị nữ thí chủ k i a c h ẳ n g đã nói rõ tên của ngươi rồi ư câu nói đúng lý khiến cho ngô cương không còn b á t khước vào đâu được nữa nhưng mối nghi ngờ trong lòng chàng lại càng sâu rộng chàng lên tiếng hỏi đại hòa thượng đại hòa thượng phủ nhận không phải là môn hạ của phái thiếu lâm hay sao quái hòa thượng lên tiếng đáp đúng vậy đại hòa thượng ở môn phái nào xuất gia từ chùa nào hòa thượng lên tiếng đáp bần tăng g ử i mình trong khoảng trời đ ấ t phật là ở trong lòng ngô cương cười khạch khạch rồi lên tiếng m à i đại hòa thượng câu đó lừa đứa trẻ lên ba cũng không xong đó quái hòa thượng lại hỏi ngươi không tin ư ai mà có thể cho bằng vài lời nói vu dơ lấp l i ế m được bao giờ vậy ngươi muốn bần tăng trả lời ra làm sao đây đại sư cứ thực tình mà nói đi người xuất gia giới vọng chỉ nói toàn sự thật đại hòa thượng hòa thượng nghe cho rõ t h â n thế của tại hạ hiện thời là một điều bí mật trên chốn giang hồ sự bí mật đó tại hạ còn phải giữ kín vì nó rất quan hệ cho tại hạ dòng ngã đại sư kinh hãi rồi hỏi h à i tử chẳng lẽ n g ư ờ i muốn giết bần tan để bịt miệng s a u ngô c ư ờ n g mắc lộ sát khí cất giọng lạnh lùng như băng rồi đáp khi cần đến thì tại hạ cũng đành phải làm thôi dòng ngã hòa thượng lên tiếng nói à di đà phật hài tử thế thì ngươi quá lắm rồi vì thế cho nên tại hạ xin đại hòa thượng nói rõ lai lịch dòng ngã hòa thượng lên tiếng hỏi nếu không thì sao h ế ngô c ư ờ n g đáp không thì làm như đại hòa thượng vừa nói đó d ò n g ngã đại sư lên tiếng nói giết b ầ n tăng để mịt miệng sao đúng vậy b ầ n tăng không thể trả lời khác được ngô c ư ờ n g rút thanh phụng kiếm đánh soạt một tiếng chàng g ơ kiếm lên cao rồi sắp ra một chiêu lạnh lùng lên tiếng nói đại hòa thượng không nên tự dối mình giống ngã hòa thượng kinh hãi lùi một bước dài rung lên rồi hỏi hài tử ngươi muốn ra t à i thật ư ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp chẳng lẽ còn giả được hay sao v ậ y ngươi ra t à i đi đại hòa thượng hãy coi chiêu t h à n h phụng kiếm thế mạnh như sấm sét ánh kiếm bao trùm khắp người của d ô n g ngã hòa thượng chàng muốn hạ hòa thượng ngay nên d ẫ n công lực đến mười thành g ô n g ngã hòa thượng rên lên một tiếng trầm trọng t a i của lão tăng tăng bào quét ra một cách vô cùng thần kỳ một luồng cương khí mãnh liệt phi thường sâu ra nghe rầm rầm phát mà rùng rợn thế kiếm của ngô c ư ơ n g bị hất trệt sang một bên cả tám chiêu sát thủ của chàng chém vào khoảng không d i ô n g ngã hòa thượng đã lùi ra ngoài tám bước ngô cương cực kỳ kinh dị công lực của đối phương đã đến chỗ cao thâm khôn lường chàng quát lên một tiếng rồi nói hãy tiếp một chiêu này nữa chàng tiến lại nhanh như chớp phóng kiếm đánh tới lần này chàng phát huy đến mười hai thành công lực g ô n g ngã hòa thượng vẫn không né tránh lão lại phóng cương khí ra đón đợi lại một tiếng rú điếc tai thét lên thanh phụng kiếm của ngô cương rớt xuống đất chàng loạng h o ạ n g lùi lại ba bốn bước hai chân của g ô n g ngã hòa thượng ngập sâu xuống đất đến đầu gối bộ râu của lão quyết t í c loang lỗ t h a n h phụng kiếm của ngô cương nằm ngay xuống bên chân của d i ô n g ngã hòa thượng d i ô n g ngã hòa thượng cúi xuống lượm thanh phụng kiếm ngô cương quát lên một tiếng nhảy sổ tới muốn đoạt lại thanh phụng kiếm d i ô n g ngã hòa thượng tiện tay dung kiếm một cái kiếm khí rít lên d è o d é o ngô cương d ộ i nhảy lùi lại d i ô n g ngã hòa thượng không thu kiếm dậy. người của lão giọt theo thế kiếm rượt ngô cương như bóng giới hình mũi kiếm chĩa vào trước ngực của chàng khiến chàng phải bở vía lúc này d ô n g ngã hòa thượng chỉ cần đưa mũi kiếm về phía trước ba tấc là chàng bỏ mạng ngay t h a n h phụng kiếm của chàng đã mượn của công chúa hồ ma nếu để mất về tay lão tăng này thì lấy gì mà trả cho nàng ta đồng thời chàng muốn ỷ vào chiêu tham quá kiếm pháp cần phải có một thanh bảo kiếm thì mới thu được hiệu quả phi thường chàng mà mất kiếm thì chẳng khác gì mất một cánh tay hiện giờ cường địch còn đang dòm ngó mà chàng không biết thì hậu quả rất nghiêm trọng ngô cường nghĩ tới đây không khỏi toát mồ hôi lạnh ngắt giống ngã hòa thượng trầm g i ọ n g rồi nói hài tử ngươi đừng có dở c ó thói quật cường nữa chúng ta hãy bình tĩnh lại mà nói chuyện đi ngô cường vẫn giọng lạnh lùng ngạo n g ã i rồi hỏi lại nói chuyện ở dưới mũi kiếm như thế này ư d ô n g ngã hòa thượng thu kiếm về và nói dĩ nhiên là không phải như thế ngô c ư ờ n g nghiến răng rồi nói đừng nói chuyện khác d ộ i t à i hạ không thể phân ly thanh kiếm này được người còn thì kiếm còn người mất thì kiếm mất d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng nói thật thế sao ngô c ư ờ n g đáp bây giờ t à i hạ ra tay đoạt kiếm d ô n g ngã hòa thượng ngắt lời nói hài tử ngươi tự tin là có thể làm được như thế sao ngô cương lạnh lùng đáp đổ máu hay mất mạng là cùng chứ gì d i ô n g ngã hòa thượng lên tiếng m à i bớt tớt phải như thế kiếm đây ngươi cầm lấy đi lão soi c h ù i kiếm đưa cho chàng ngô cương rất lấy làm kỳ ngó hòa thượng bằng một con mắt ngạc nhiên ra chiều l ú n g cuống giông ngã hòa thượng lên tiếng thúc giục cầm lấy kiếm đi ngô cường n g ờ ngác hỏi đại hòa thượng làm thế là có ý gì trong ngã hòa thượng t h ẳ n g nhiên đáp bần tăng không muốn lấy thanh kiếm này mà cũng không muốn giết người ngô cường đưa t à i ra đoán lấy thanh kiếm tra vào võ rồi chắp tay thi lễ nói đại sư giảng bối g ì nhớ món ân tình này giông ngã hòa thượng lên tiếng đáp thế là xong rồi ngô cường hỏi đại sư có điều kiện gì không d ô n g ngã hòa thượng hỏi lại điều kiện ư <cười> nếu nói về điều kiện thì người giữ lấy thành kiếm làm gì há chẳng có lợi chứ ngô cương hổ thẹn vô cùng hào khí tiêu tan mất hết đây là một điều khuất nhục cho chàng tuy chàng đã thương d ô n g ngã hòa thượng nhưng một tay kiếm thủ để mất kiếm là một cái nhục thê thảm vô cùng d ô n g ngã hòa thượng dường như hiểu thấu tâm sự của ngô cương liền cất giọng hiền hòa rồi nói hài tử à đừng có lấy chuyện này mà làm buồn người võ sĩ chân chính phải biết đường lui đường tới thắng không kêu mà bại cũng không nản giả tỷ n g ư ờ i ra tay chiêu đầu đã đem toàn lực hạ sát địch thủ thì bần tăng không đỡ nổi nếu n g ư ờ i vừa ra tay đã có lòng độc ác thì bần tăng cũng không né tránh được bản tính thiện lương của ngươi là ở chỗ đó giả t ỷ ngô cương không đeo mặt nạ thì ai cũng nhìn thấy rõ chàng bẻ bàn mặt đỏ ra đ ế n m à n g tai rồi chàng đổi giọng rồi đáp dặn bối xin nghe lời giáo quý n d ò n g ngã hòa thượng gật đầu rồi nói có thế mới phải chứ hài tử ngô cương ngắt lời đại sư còn muốn hỏi chuyện gì d ò n g ngã hòa thượng lên tiếng nói n g ư ờ i biết chủ nhân t h à n h phụng kiếm này ư ngô c ư ờ n g đáp đúng thế d ò n g ngã hòa thượng lại hỏi n g ư ờ i có biết y là ai hay không ngô c ư ờ n g đáp y là một n à n g công chúa ở hồ ma d ò n g ngã hòa thượng lại hỏi công chúa hồ ma là ai ngô c ư ờ n g ngập ngừng rồi đáp cái đó cái đó dạng bối chỉ biết vậy mà thôi d ò n g ngã hòa thượng lại hỏi y có biết lai lịch của n g ư ờ i không ngô c ư ờ n g đáp dạng bối y chưa tiết lộ điều đó ngô cương động tâm rồi thầm nghĩ d ò n g ngã hòa thượng đã biết chủ nhân của thanh phụng kiếm cùng chủ nhân của thanh long kiếm vậy lão tất biết lai l ị c h của mình rồi cái gì bí mật về thanh long phụng sông kiếm lão đều biết rất rõ mà mình thì không biết một tí nào về lão lần này lão xuất hiện tất không phải là chuyện ngẫu nhiên nhưng không hiểu lão có mục đích gì đây nghĩ vậy cho nên chàng liền hỏi đại sư vạn bôi muốn hỏi đại sư có được không d i ô n g ngã đại sư lên tiếng đáp khi nào đến lúc ta tự nhiên nói cho người biết ngôn cương đầu óc trầm trọng chàng t ự hỏi sao lão này lại kín h đáo đến như vậy tức coi lão trả kiếm mình thì quyết nhiên lão không có ác ý nhưng đó là một điều khiến cho mình vẫn thắc mắc d i ô n g ngã hòa thượng đột nhiên lộ vẻ nghiêm trang rồi hỏi hài tử người có chịu nghe bần tăng một lời không ngô c ư ờ n g đáp xin đại sư cho biết dông ngã hòa thượng lên tiếng nói tạm thời ngươi h ã y ngừng hoạt động trả thù đi ngô c ư ờ n g kiên quyết ngắt lời về điểm này giảng bối không thể tuân lệnh được dông ngã hòa thượng nhắc lại bần tăng chỉ nói là tạm thời mà thôi ngô c ư ờ n g vẫn một mực trả lời dù là tạm thời giảng bối cũng không làm được d ô n g ngã hòa thượng lại nói hài tử à trước hết n g ư ờ i hạ y nên tìm tới bà huynh là ngô hùng để phanh phui những điều bí mật về vụ thảm án ngày trước đã ngô cương động tâm chàng dưng ánh mắt tròn xe lên rồi hỏi sao đại sư biết rõ vụ này thế d ô n g ngã đại sư n g ẩ n người ra một chút rồi hạ thấp giọng xuống rồi nói mười năm trước đây ta đã gặp y ngô cương hất hạm ỏ i thế ư có thù thì tất phải trả giảng bối cũng muốn tham kiến gia huynh nhưng đó là hai chuyện khác nhau giảng bối tìm thấy gia huynh rồi thì d i n g ngã lên tiếng hỏi k i ế n thấy y rồi ngươi làm gì ngô c ư ờ n g đáp giảng bối sẽ giết y chàng buột miệng nói ra cảm thấy có điều không ổn liền dừng lại xong d i n g ngã hòa thượng ngửa mặt lên trời tuy ê n một câu phật hiệu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói À di đà phật h u ỳ n h đệ như chân tay sao lại tàn nhẫn như vậy chứ n g ô c ư ờ n g cất giọng run run rồi đáp chẳng lẽ y không phải là thân hữu hay đồng môn với hung thủ đã hạ sát song thân giảng bối cùng cả nhà hơn năm trăm người hay sao d i ô n g ngã hòa thượng lên tiếng đáp bần tăng nói là cái vụ đó hãy còn trong vòng bí mật n g ô c ư ờ n g ngắt lời nói đại sư đây là việc riêng của nhà giảng bối giông ngã hòa thượng vươn ra cặp mắt chiếu ra những tia hàng k h a n g nhìn chòng chọc, chọc ngô cương toàn nói lại nhưng lại thôi ngô cương không muốn kéo dài câu chuyện nữa dù chàng chưa hỏi ra được lai lịch của nhà sư quái d ị này nhưng chàng biết rằng mối ngờ ở trong lòng chàng hiện giờ chẳng có cách nào cởi mở được vì đối phương rất kín h đáo không chịu thố lộ lão lại có ơn trả kiếm cho chàng chẳng lẽ lại bức bách lão phải s ư n g ra vả lại về võ không thì hai người không hơn kém nhau mấy nhưng về phần lịch duyệt thì chàng còn kém lão xa lắm lúc này ngô cương liền nói thưa đại sư nếu đại sư không còn điều chi chỉ dạy thì xin cho giảng bối tự biệt d ô n g ngã hòa thượng lên tiếng nói h ã y khoan ngô cương hỏi đại sư còn có điều chi d ô n g ngã đại sư đáp ngươi có một người bái huynh tên gọi là tống duy bình ngô c ư ờ n g d ộ i ngát lời nói đúng thế y làm sao dòng ngã đại sư lên tiếng đáp ngươi đừng phí công kiếm y nữa ngô c ư ờ n g hỏi tại sao vậy dòng ngã hòa thượng đáp y đã được người ta cứu chạy đi rồi ai đã cứu y vậy u linh địa c ù n g ngô c ư ờ n g kêu ủa lên một tiếng chàng tưởng chừng như một khối đá trầm trọng buộc vào trái tim rớt xuống đất chàng đón đã không sai quả nhiên là trưởng lão địa cung đã cứu y mà người nào được trưởng lão địa cung cứu thoát thì không thể nào mà chết được nhưng mà chàng xúc động lên tiếng hỏi tiếp chính mắt đại sư đã trông thấy ư do ngã hòa thượng đáp phải rồi ngô cường lại hỏi không hiểu bái quỳnh của vạn bôi đã được giải khai khỏi điều cấm chế chưa t ấy đ o bần tăng không biết ngôn cương s a o s i ế n ở trong lòng vì nếu tống duy bình không giải khai được sự kềm chế tất phải đến chết nghĩ tới đây chàng căm hận minh chủ phu nhân đến thấu x ư ơ n g chàng tự thề với lòng mình là nếu lần sau còn gặp lại quyết giết mụ ta chàng hỏi lại giông ngã hòa thượng đại sư có biết lai lịch c ó võ l à m minh chủ thế nào không giông ngã hòa thượng lên tiếng đáp y tự xưng là nam quan kỳ nhân nhưng trước đây trong võ lâm không có nhân vật nào danh hiệu như thế này từ ngày y làm minh chủ đến giờ chưa lộ chân tướng lần nào ngô cương lên tiếng hỏi đại sư cũng không biết rõ ơi g i n g ngã hòa thượng đáp bần tăng không biết ngô cương nói y đã không dám để lộ bản tướng thì tất có ẩn tình gì trên chốn giang g hồ kỳ bí này có thiếu chi sự lạ dĩ nhiên phải có nguyên nhân chứ lúc ban đầu võ lâm ở trung nguyên đã suy tôn nhân vật này lên làm minh chủ chẳng lẽ lại không một người nào biết ư hài tử khi đó võ lâm bị bọn thất linh giáo đầu độc sắp lâm vào mạc giận mà có người đứng đầu gánh giác trách nhiệm hứng lấy tai họa thì ai mà không cảm ơn đức chứ thế rồi gây thành sự thở thế là tránh gió dưa gặp gió dừa có phải vậy không phải rồi nhiều bạn đồng đạo cũng nhận thấy như vậy nhưng hối hận thì đã không kịp nữa chính nghĩa võ lâm ở trung nguyên đã lâm vào tình trạng lưu mờ mà võ đạo thì bị chìm đắm nên gặp kiếp nạn này hài tử thiền kiến của người đại sư vụ quyết án ở võ lâm để n h ấ t bảo là thế nào vậy giông nã g hòa thượng thở dài rồi nói ê hỡi ơi, ơi đó là luật nhân quả đại sư ư u thời mẫn thế nhất thiết đều cho l ạ i nhân quả sao chàng n g ư n g lại một chút rồi nghiến răng nói mười năm trước các mù phái đã trồng cái nhân kia để bây giờ giảng bối phải hái quả đ à y đ ứ c phật từ bi thiên đạo tuần hoàn lòng thiện ngăn điều tàn ác hài tử người n ê n thể theo lòng trời mà hành động đi ngô c ư ờ n g buông tiến g thở dài non thù biển hận của chàng chẳng thể vì mấy câu này mà tiêu tan được bên ngã hòa thượng cũng buông tiến g thở dài ra chiều ngẫm nghĩ ngô c ư ờ n g lại cắp h tay và nói vạn bôi có việc sinh đi trước d i ô n g ngã hòa thượng buồn rầu đáp hài tử chúng ta còn có ngày tái hội ngô cưng ơ băng mình ra khỏi khu rừng nhắm nẻo đường của tương dương mà thẳng tiến ngoài cửa tây thành tương dương thiên về mặt bắc là bến sông hán thủy nổi lên một t ò a nhà ngất trời đó là tàn g long trang một trang diện đem lại nhiều khoái trá i cho đồng đạo võ lâm mà cũng là tổng đàn của thần đao hội thần đao hội cũng nổi tiếng như võ lâm đ ệ nhất bảo ngày trước và có một địa vị tương đương với các môn phái lửng lão hội chủ thần đao là đoạt mệnh nhất đao âu dương chí đã gác đao quy ẩn từ năm năm trước con trai độc nhất của lão là âu dương phương nắm giữ công việc ở trong hội hôm ấy ở tàn long trang treo đèn kết hoa tráng đinh cùng người nhà đều mặc quần áo mới trong trang tràn trề một bầu không khí vui mừng bắt đầu từ ba bữa trước đã có tân khách lục đục kéo đến bữa nay từ sáng đến trưa xe ngựa tới tấp không lúc nào mà ngớt mà cũng toàn là hào khách võ lâm từ tam sơn ngủ nhà kéo tới trước một t ò a nhà lâu đài nguy nga hàng trăm ngọn đèn kết thành một chữ thọ lớn vô cùng hiện giờ tuy đèn chưa thấp lên mà coi có vẻ như là rất mỹ quan nguyên bữa nay là ngày sinh nhật thứ bảy mươi tuổi của lão hội chủ đoạt mệnh nhất đau Âu dương chí ông thọ hớn hở tươi cười chắp tay g i á i chào khắp một lượt rồi cất giọng võng d ạ n g nói bữa nay là sinh nhật tiểu lão được các vị chẳng ngại đường xa ngàn dặm đến đây chúc thọ cùng ban cho đồ tặng tiểu lão lấy làm cảm khích gọi là có chén rượu nhạc ngôn chừ d ị chiếu cố một cách vui vẻ lão nói xong lại vái vòng quanh một ngực tiếng vỗ t a i q u a n g hô như sấm dậy ông thọ tiến vào trong nhà đại sản ngồi xuống thủ dị. lát sau thì rượu nhấm bài ra la liệt rồi tiệc rượu bắt đầu những người có mặt tại trường đều là hào khách võ lâm không câu chấp lễ tục tiếng cười nói pha dơi tiếng sai quyền hành l ẫ n thành một khúc nhạc điên cuồng ngoài ra còn có tiếng trống tiếng đàn g i a n động cả một d ù n g giữa lúc náo nhiệt một tên đệ tử t r u y ề n chuyện đón khách chạy đến cửa sảnh đường lớn tiếng h ồ n xin mời hội chủ một hán tử trung niên áo xiêm lộng lẫy rời chiếu tiệc đi ra bên ngoài cửa y chính là chủ hội thần đao tên gọi là âu dương phương tên đệ tử kia lên tiếng nói quản sử là tăng g i a n g có chuyện bẩm báo ông dương phương lên tiếng hỏi việc gì tăng gian lên tiếng đáp ngoài trang có một khách nhân mới đến ông dương phương lúc này lên tiếng hỏi mời y vào đây hay là bản tòa phải ra đón vậy tăng gian đáp vị khách này tính tình cổ quái ông dương phương hỏi cổ quái thế nào y không chịu nói rõ lai lịch mà chỉ bảo là có mối quan hệ lớn với lão hội chủ vả lại vả lại làm sao phần lễ mừng do bốn tên hán tử khiên tới ông dương phương lên tiếng hỏi hình dạng khách nhân thế nào vậy y là một lão già mặc áo đen ông dương nói được rồi để b á n tòa thân hành ra đón y nói xong rồi rảo bước đi ra ngoài viện quản sự tăng gian c ũ n g theo sau ngoài cổng trang một lão già mặc áo đen đứng sững tại đó sao lão là bốn tên khắp cái vào tuổi t r ắ n g niên khi một vật lớn hình vuông mà dài phủ đoạn màu hồng không hiểu là vật gì mấy tên t r ắ n g đình thấy hội chủ xuất hiện d ộ i đứng thành hai hàng khom lưng thu lễ lão già áo đen cười ha hả cất tiếng hoàng hoàng nói <cười> h ộ i c h ủ t h â n ờ hờ n h lão p hờ k h ô n g dám. t h ầ n đ a ờ h ộ i c h ủ Âu Dương p h ư ơ n g n h ì n t h ấ y là một lão già lạ mặt. chưa gặp qua bao giờ bốn mắt gặp nhau ông dương phương bất giác phát rung lên vì cặp nhãn thần của lão khiến cho người ta trông thấy phải khiếp sợ người đến là khách ông dương phương không dám thất lễ y định thần lại gượng cười chắp tay rồi hỏi á c hạ là cao nhân phương nào lão già áo đen lên tiếng nói lão phù là bạn cố cựu với lệnh tù ông dương phương lên tiếng hỏi ủa tại hạ xin hỏi c à o d à n h quý tính lão già áo đen lên tiếng đáp lão phu cứ d ạ o ra mắt lệnh tôn là tự nhiên người sẽ nhận ra âu dương phương nói xin cho hai d à n h quý để tại hạ biết đường mà xưng hô n lão già áo đen đáp không cần hội chủ tạm thời kêu lão phu bằng c á t hạ là được rồi âu dương phương châu mài rồi nói vậy xin hỏi các hạ đến đây lão già áo đen ngắt lời ồ bữa nay không phải là ngày mừng thọ lệnh tôn lên bảy mươi tuổi sao ông dương phương lúc này đ ã p h ả i rồi phải rồi nhưng người khách lại nói ngay lão phu đi cả ngày đêm để đến mừng thọ tiện đây đưa một phần lễ thọ để tỏ lòng cung kính ông dương phương đưa mắt nhìn lễ thọ bên cạnh quái nhân rồi tự hỏi không hiểu lễ thọ này là vật gì đây hắn liền hỏi các hạ ban cho lễ hậu không hiểu là vật kỳ trân gì hết lão già áo đen cười khanh khách rồi đáp <cười> lễ thọ này kỳ thì có nhưng trân thì không hậu dương phương đưa mắt nhìn tên đ ệ tử đứng bên cạnh lão gà người hãy đón lễ thọ đi lão già áo đen xua tay nói k h o à n g đã Âu dương phương hơi biến s ắ c hỏi theo ý của các hạ thì lão già áo đen lên tiếng n ó i phần lễ thọ này không phải tầm thường mà cần chính ông thọ thần tự kiểm điểm tới thu nhận mới được Âu dương phương ngơ ngác n ó i các hạ lão áo đen mãi lão phu đến mừng thọ chẳng lẽ hội chủ bắt lão phu đứng ở ngoài cổng này mãi hay là sao ông dương phương n g ẩ n người ra một chút rồi chắp tay nói xin mời các hạ vào lão già áo đen đưa mắt nhìn bốn tên khiếu quá tử khiên lễ vật rồi lên tiếng nói xin hội chủ dẫn đường cho ông dương phương liền trở gót đi trước lão già cùng bốn tên khiếu quá tử khiên lễ theo sau lễ thọ vào cổng rồi xuyên qua nhà rạp tiến vào tiếp khách khiến cho tân khách hơi n h ấ n nháo nhìn ra rồi tự hỏi lễ thọ này là vật chi vậy lão già áo đen có lai lịch như thế nào lão đã được hội chủ thần ra đón tiếp thì chắc là một nhân vật khác thường rồi số động tân khách chẳng một ai nhận ra lão lễ thọ đưa vào đến trước nhà đại sảnh lão áo đen lớn tiếng hồ đặt xuống rồi các ngươi lui ra đi lão áo đen cười khanh khách rồi nói <cười> ông thọ tại hạ đến mừng xin ông thọ tha lỗi cho ông dương phương lật đật đi vào sảnh đường đến thẳng chỗ cũ phụ thân là âu dương chí hắn rỉ tai mấy câu rồi hai cha con ra cửa sảnh đường đoạn mệnh nhất đau âu dương chí châu mài rồi gượng cười ha hả nói <cười> xin miễn thứ cho lão phù l ã o mắt ông bạn là nhân vật phương nào vậy lão già áo đen lớn tiếng đáp tại hạ là sách quyết tàm kiếm một tiếng là trời ơi g i a n g lên cả sánh đường nhốn nháo bốn chữ sách quyết tàm kiếm khiến cho quần hào nghĩ đến hai vị trưởng môn võ đan và tứ hải bang bị sách quyết tam kiếm hạ sát trên công nghĩa đài cha con của ô n dương chí tái mặt không nói nên lời lão già áo đen này không cần nói cũng biết hắn chính là ngu cương quá tràn rạc bầu không khí ở trong trường bây giờ đột nhiên biến thành kỳ bí rùng rợn những tầng khách địa vị tôn quý trong sảnh đường lúc này đã rời chiếu tiệc tới tấp ra đứng ở ngoài cửa ngô cương lúc này lạnh lùng nói ông thọ xin ông thọ thu nhận chút l ấ y bạc này đi chàng nói xong rồi thò tay nắm lấy đoạn màu hồng phủ lên trên trời ơi lại một tiếng la quảng nổi lên như sấm dậy một chiếc quan tài sơn đen hiện ra trước mắt của quần hùng âu dương phương da mặt co rúm lại gầm lên quát khinh người thái quá rồi lão nhảy xổ về phía ngô cương ngô cương quát lình không được nhúc nhích đoạn mệnh nhất đau âu dương chí tung mình nhảy lên rồi nắm lấy âu dương phương mấy chục tên đệ tử trong thần đao hội rẽ mọi người đi ra bầu không khí càng khẩn trương vô cùng âu dương phương bị phụ thân nắm lấy người c ủ y rung lên bần bật hai mắt t r ầ m hận muốn té lửa âu dương chí không hổ là một nhân vật nổi tiếng trên chốn giang g hồ lâu nay lão trấn tĩnh âu dương phương rồi trầm giọng hỏi ông bạn có điều chi dạy bảo đây ngô cường cất giọng lạnh lùng như băng đáp tại hạ tới đây là để mừng thọ h a y là đòi lại một món nợ âu dương chí trợn mắt lên rồi đ ồ i nợ ư lão phu cùng ông bạn có biết nhau bao giờ đâu ngô cường ngắt lời â u dương chí chúng ta có mối liên hệ rất là sâu xa rồi ngươi sẽ biết tân khách trong phòng sảnh kéo nhau ù ù ra hành lang ngoài sân dưới hiên chỗ nào cũng đông nghẹt người ngô cường đảo m ắ t nhìn quanh không khỏi chấn động tâm thần xứ sau cha con của âu dương chí chàng đã ngó thấy một bộ mặt quen thuộc như lã thục viên và thư sinh áo lam cũng có mặt trong đám người này ngoài ra còn một hán tử mình mặc áo s á m hiển nhiên là hoa b ấ t phương gã này đã gây thù d ơ i thiết tâm thái t u i hồ phi vì gã đã cướp đi người vợ của hồ phi bên cạnh gã là một phu nhân diêm dúa đầu bịch khăn lụa không cần hỏi cũng biết đó là mỹ nhân ngư từ tiểu hương đã có một lần mụ quá thân làm ni cô còn ngoài ra chàng không biết ai nữa quỳnh y thục nữ lã thục viên sắc mặt xám xanh trợn mắt nhìn ngô cương âu dương chí cất giọng rung rung rồi hỏi xin ông bạn cho biết lai lịch ngô cương nhắc lại tại hạ là sách quyết tàm kiếm âu dương chí lúc này nói lão phu không quen biết cát hạ ngô cương đáp phải rồi tại hạ chỉ nói một câu là ông biết ngay thư s i n h áo lam phe p h ả i cây quạt rồi hỏi xen d ạ o giữa các hạ và sách quyết nhất kiếm có mối quan hệ thế nào vậy ngô cường mắt chiếu ra những tia hàng quan lạnh lẽo rồi đáp y là bạn đồng môn hòa bất phương rẽ mọi người tiến ra rồi nói này ông bạn võ minh nghiêm cấm các cuộc tư đấu đó ngô cường bớt chát ngay hòa bất phương nơi này không phải chỗ cho tôn giáo nhún miệng vào đâu qua b ấ t phương bị chàng nói quỵt tẹt tên họ thì chấn động tâm thần không thốt lên nửa lời bọn đệ tử của thần đ a u hội đều nghiến răng căm tức nhơn nhỡn chỉ chực xông vào bầu không khí q u a n lạc bị c ụ c hứng để thay vào bằng một làn mây sầu khủng khiếp âu dương c h i c ấ t g i ọ n g rung rung rồi hỏi ông bạn đòi nợ gì đây ngô cường đáp cọc lắm nợ máu hai tiếng nợ máu khiến cho người ta nghe phải ứng lạnh s ư ơ n g sống âu dương chí không chấn tĩnh được nữa y sẵn giọng rồi hỏi nợ máu gì ngô cường đáp tại hạ xin nói cho các hạ biết âu dương chí lúc này nói t r ước đây nằm nằm lão phù đã rửa tay gác kiếm lùi khỏi giang hồ rồi ngô c ư ờ n g ngắt lời nhưng việc thiếu nợ vẫn phải trả mà ông dương phương lúc này đứng lên ưỡng ngực ra rồi nói sách quyết tàm kiếm bản hội chủ muốn tiếp các hạ d à i chiêu ngô cương đáp hội chủ không thể đón tiếp tại hạ được đâu ông dương phương hỏi sao lại không được phụ trái tử hoàng chứ ngô cương cười đáp nếu tính cả hội chủ chỉ thêm vào món lợi tức mà thôi ông dương phương nổi giận nói ngươi đừng có khoác láp nha có nghề thì hãy d i ở ra đi Âu dương chí giơ tay lên rồi nói người hãy lùi ra Âu dương phương nghiến răng nói già già thành danh của lão nhân già của lý đâu lại Âu dương chí gạt đi đừng có nhiều lời nữa lã thuộc viên đột nhiên hỏi x e n vào xin hỏi các hạ sách quyết nhất kiếm hiện giờ ở đâu ngô cường động tâm hỏi lại cô đừng tìm ý có chuyện gì lã thuộc viên đáp để đòi nợ ngô c ư ờ n g nói t à i hạ lãnh t h a i cho y cũng được lã thuộc viên ngắt lời không được phải chính bản thân hắn mới được ngô c ư ờ n g nói hiện giờ y đang ở trên đường đi tân giả lã thuộc viên ngơ ngác hỏi gã đến tân giả ư ngô c ư ờ n g đáp quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư p h ầ n thứ mười tám của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng